Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh dâng lên ý nghĩ muốn tóm cô về khách sạn Nhốt trước rồi sẽ nói sau Cô ngừng lại quay đầu Tim anh dường như ngừng động ngay lúc đó Đúng rồi, còn một chuyện nữa Ninh ninh mở cửa xe rồi về mặt lạnh lùng nhìn anh Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ chia tay Nói xong, cô cũng không quay đầu lại Mà xoay người lên xe phóng cửa rời đi Cô đi rồi sao? Cô cứ như vậy là đi rồi ư? Cô làm sao dám lên xe mà rời đi như vậy chứ?" Hoài Kỳ mắt nhìn dáng xe taxi đi xa, thật lâu cô không thể nhúc nhích, chìa tay ư. Cô cùng với anh chìa tay sao? Không biết cô gái này đang làm trò quỷ gì chứ. Thật là không tin được, anh bị bỏ sao? Một câu vui sướng kia người khác gặp họa làm cho anh phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy khuôn mặt của Lộ Khắc, anh chỉ cảm thấy cơn tức dâng lên. Anh ở đây làm gì chứ? Người nào dám to gan ở trước cửa khách sạn sinh sự chứ? Lộ Khắc mặt không một chút thay đổi nói, ngăn chặn sự xúc động của mình. Hoài Kỳ xoay người sải bước đi về hướng thang máy, mọi người tự động tránh ra nhường đường cho anh. Lộ Khắc đi theo phía sau anh nhíu mày cất tiếng hỏi, "Anh không đuổi theo sao? Đuổi cái gì? Tại sao tôi phải đuổi theo chứ?" Cửa thang máy chậm rãi khép lại, anh vẫn hừ lạnh giọng cắn răng nói, "Trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ, tôi không phải chỉ có một mình cô ta." Bầu trời đêm không có một ánh sao, Những ánh sao đều bị ánh sáng của các khách sạn che lấp hết. Hoài Kỳ ngồi dựa vào cửa sổ, trong tay cầm một chai whisky, trực tiếp đưa lên miệng uống. Anh nhíu áo uống thêm một ngụm, vị nóng của chất lỏng thấm vào cổ họng nóng rát. Đi thì đi, chia tay thì chia tay, phụ nữ tìm sẽ có. Cô có gì hơn người chứ? Hoài Kỳ bắt anh muốn phụ nữ như thế nào mà lại không có. Cô gái ấy có gì là tốt chứ? Lại không được tự nhiên, lại được cứng đầu cứng cổ, tính tình lại xấu vô cùng. Nói anh để tâm vào chuyện vụn vặt ư? Không phải cũng giống như là cô sao? Chẳng qua là do ác mộng hành hành, cho dù anh không muốn nói, nhưng mấy năm qua anh đã sống tốt đấy sao? Anh sớm nên hiểu người phụ nữ đều là như vậy, cho cô một chút ngọt ngào, cô lập tức sẽ leo lên đầu anh để quằn này quằn nọ, ngay cả chuyện ngày xưa cũng không buông tha. Anh chính là muốn ở trong góc tối mà chết mòn đấy thì sao chứ? Nàng chai rượu sùm rực lay lay vài cái, ngay cả một giọt đều không nhỏ xuống. Quên đi. Đi ngủ lần xong, vất trái qua một bên, anh nghiêng ngàn đứng dậy về bên giường, lần sau anh nhất định phải nhớ rõ tìm một người phụ nữ dịu dàng ngực to đầu rỗng, mới sẽ không vì một chút việc nhỏ liền cáu kỉnh, sẽ không động tay động chân với anh, sẽ không cả ngày hỏi về cơn ác mộng của anh, khiến vết thương của anh lại chảy máu. Anh tay lật ngã xuống giường, trên gối lại người được mùi hương của cô. Cô gái đáng chết. Anh chán ghét thì thào mắng, bàn tay bắt cái gối quăng nó xuống sàn. Chưa được 2 giây anh lại nhịn không được mà lấy nó trở về, nhắm mắt vui đầu vào trong đó, một lần nữa mắc ra tiếng đáng chết mà. Một vài tuần trôi qua giống như mọi người trên toàn thế giới đều chống đối lại anh. Vài ngày trước, ống nước của phòng chữa cháy khách sạn bị một chiếc xe ủi ủi phải đụng trầy cháy đến trầm, khiến nước chảy lênh láng ngập cả tầng 1. Khách sạn phải điều người đến dọn dẹp 3 giờ mới xong. Sau đó chính phủ phái người đến khách sạn Bảo đào ngay một cái lỗ trước cửa khách sạn để sửa chữa đường giá. Cái quán này nửa ngày mới nhận được thông báo là làm sai chỗ. Buổi tối ngày hôm kia, toàn khách sạn giật rỡ tự như ánh đèn đồng loạt mất điện, ngay cả máy phát điện của khách sạn chạy chưa đến 5 phút đã bị cháy. Nhân viên phải dự chữa hơn 1 tiếng đồng hồ mới có điện trở lại. Tiếp theo là đến sòng bạc của khách sạn, dường như tất cả các tay bạc có tiếng đều tụ tập đến đây. Họ chiếm hết các bàn, dùng hết khả năng chơi cho kiến cho xong bạc lỗ đến mấy triệu. Anh biết mọi chuyện xảy ra, cũng đoán được vì sao mà như vậy. Tất cả đều là do họ hàng nuôi cô lớn từ bé đều tụ tập đến đây mà giúp cô trả thù. Anh có thể dùng biện pháp đối phó với bọn họ, nhưng anh lại không muốn. Anh không muốn nhớ đến cô, cho nên mỗi buổi sáng sau khi rời giường, anh liền xuống đi làm việc, họp giải quyết những vấn đề viễn tái lên tiếp. Anh mỉm cười, anh nói chuyện Anh dáng vai của một công tử Hoey Ki bát phong lưu, phóng khoáng, người gặp người đều thích, cứ như vậy đến nửa đêm khi cả người kiệt sức thì mới trở lại lên lầu mà nghỉ ngơi. Nhưng mỗi khi nằm trên giường nhắm mắt lại, anh lại thấy gương mặt của cô lạnh lùng tức giận đỏ bừng, vui sướng, xấu hổ, bất an, thương tâm rồi dịu dàng. Vẻ ngượng ngùng của cô chờ từng cho người bên ngoài nhìn thấy, luôn làm cho tim của anh đập thình thịch không thể nào quên. Anh không nghĩ còn muốn cô nhưng không có cách nào khống chế mình càng ngày càng muốn cô. Anh không ngày nào lại không mơ thấy cô. Đúng là một cô gái đáng ghét, tự dưng chui vào chân ắc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net